các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Lộ gánh tay và chân chạy lên đi ra ngoài trong khi vừa mới sinh con xong. vậy thì bà đã thử sờ nỗi cơn thịnh nộ rồi. cũng may, cô còn chưa đến nỗi không hiểu chuyện như vậy. đi đâu vậy đấy? bà thầm một tay bế màng mặc dòng này cũng không quá lớn. dù gì thằng bé cúng chưa ngủ say. thầm tay thờ nói với giàn nhân nhân. em đi thay quần áo trước, cũng phải trang luôn đi, nếu không sẽ không thoải mái. giàn nhân nhân biết anh muốn tự mình giải quyết chuyện này. Nhất thời do dự Không thể để lần nào người ghê họa là cô Mà anh cũng đều phải gánh chịu thay Cô nói với bà thầm Mẹ là con muốn ra ngoài Hôm nay là tiệc sinh nhật của Tống Thần Con thấy mỗi ngày đều phải ở đây nên buồn quá Mới xin tay thừa cho con theo Lúc đầu anh ấy cũng không đồng ý Nhưng không chịu được giữa văn này của con Chuyện này nếu muốn trách thì cứ trách con Đều là do chú ý của con Lúc này bà Giàn mới tiếp lời Còn bé này đúng là không hiểu chuyện tí nào Thôi được rồi Về thì cũng đã về rồi Màu lại biết đứa bé đi Nó đang tìm con đấy Chuyện này coi như cũng đã qua Bà thầm tất nhiên cũng không nói gì thêm Chỉ dặn dò nhân nhân Chịu khó ở thêm vài ngày nữa là qua tháng ở cữ rồi Già nhân nhân ôm bé mà mặc Đứa bé này qua nhiên vẫn chưa ngủ Thằng bé bây giờ biết cười rồi Mỗi lần nhân nhân nói chuyện với nó Chứ chọc nó, nó lại sẽ cười Mặt mạc có nhớ mẹ không Mẹ về rồi đây Già nhân nhân chọc nó Mặt mạc đáng yêu bình thường rất thích cười Hôm nay, đã dùng hành động thực tế để chứng minh rằng cho dù nó còn bé đi chăng nữa, cho dù chỉ là vừa mới đầy tháng, cũng sẽ biết tức giận. Nó không lập tức cười, mà im lặng mất khoảng mấy giây, sau đó mới nhờ mẹ cười. Nó chính là muốn thể hiện cho mẹ yêu quý của nó thấy rằng tính khí đàn ông của thầm gia đều rất mạnh mẽ, xem mẹ có sợ không. Mặc dù ngày sinh nhật của bạn nhỏ thầm viễn mặc ở một mức độ nào đó là vào mặt cha mẹ đó, nhưng phải không nhận, thằng bé sinh ra vô cùng tốt, không nóng không lạnh, sau 3 tháng là giữa hè. Đối với đứa nhỏ thầm viễn mạng mà, mà nói, tất nhiên mùa hè tốt hơn nhiều. Vào ngày đông, bé con dễ bị bệnh lắm. Mùa hè thì chăm sóc dễ hơn. Trong 3 tháng này, thầm gia và thầm viễn mạng tổ chức tiệc đẩy tháng. Mặc dù chủ buổi tiệc là bé, nhưng hôm đó ngoài bú sữa rồi ngủ ra, bé chẳng hề có tự giác của nhân vật chính gì cả. hôn lễ của thầm tê thừa và gián nhân nhân cũng đã rất giúp ổn thỏa rồi, chỉ chờ tìm được một ngày tốt. cuối cùng. Bạn thầm đã ra giá cao từ một đại sư có tiếng ở đế đô để xem ngày lành, quyết định chọn trong giữa tháng 10 tổ chức hồn lễ. Buổi hôn lễ này có thể so với hôn lễ thế kỷ không ít người đều chờ đợi. Tháng 10 chính là lúc mà mặc nửa tuổi. Nửa năm này đủ cho dàn nhân nhân khôi thân hình của mình so với lúc trước khi sinh. Bởi vì không cần cho bố, thân thể và tử cung của dàn nhân nhân hồi phục nhanh chóng bắt đầu giảm béo thật sự. Nói giảm béo nhưng thật ra là giảm lượng thân thể Thầy trọng của cô phục hồi như trước đây Nhưng ra thì không săn chắc được như trước Khi có con Trừ việc chăm sóc mỗi ngày ra Dàn nhân nhân còn tìm tiểu vấn Một mặt là vì hồn lễ Mặt khác là chuẩn bị cho quay phim về sau Dù sao hiếm ai lại chọn diễn viên nữ Thân hình không tốt và vai chính Thức ăn thường ngày của dàn nhân nhân Đều do chuyên gia điều chỉnh giúp cô Thầm tê thường có lần tò mò Thường một miếng Cảm thấy rất khó nuốt Anh không tiếc tán thường dàn nhân nhân thể hiện sự nể phục với cô Đồ ăn giữa sáng và đồ ăn ngon không bên nhau được già nhân nhân tự ăn ủi mình như vậy Đợi đến một ngày nào đó Cô rời khỏi giữa giải trí Cô từ từ hưởng thụ đồ ăn ngon sau Sau 4 tháng ở cữ Cô quay lại học viện kịch nói Cô ở đây có được nhiều lợi ích Tất nhiên không dễ gì bùng bỏ Trưa hôm nay Thầm thị thử hẹn lô thủ nhi ăn cơm Cũng nói trước đừng dẫn Nguyễn Tinh theo Lô thủ nhiên vô cùng tò mò Bỏ hẳn hai cuộc họp chạy vội va đến Hai người ăn ở một nhà hàng hải sản gần thẩm thị, Lôi Tù nhiên thấy Thẩm Thế Thừa cả bùi, vẫn chưa mở miệng, anh cũng rất kiên nhẫn đợi. Có thể khiến Thẩm Thế Thừa thấy khó khăn như vậy, còn khó mở miệng nữa, công trường là chuyện khó gặp đời này. Vì vậy, anh mới vội vàng chạy đến chuẩn bị xem chuyện vui. Ăn hào tươi mới được vận chuyển hàng không tới, Lôi Tù nhiên phá vỡ yên lặng. Nói đi, có chuyện gì, muốn mượn tiền sao? Đương nhiên không có chuyện mượn tiền rồi, dù sao thằng đế thừa nhiều tiền hơn anh, là nhà tư bản giàu sổ. Thật ra thầm thê thừa cũng không tìm được ai giải quyết phiền muộn trước mắt của anh Tống thần thì khỏi nói Bùi tùng thì lúc thân lâu năm Chỉ có lư thủ nhiên là người có kinh nghiệm về vấn đề này Anh cắn răng Không biểu hiện ra bên ngoài Thật ra trong lòng đang dối bời Tiểu thần nhà cậu sắp vô tiểu học rồi hả Lúc này lư thủ nhiên thật sự không hiểu chuyện gì Đang êm đẹp Tự nhiên nhắc đến con anh Mặc dù tò mò nhưng anh vẫn gật đầu đáp Đúng vậy Tháng 9 năm nay khai giảng vào lớp 1 sao vậy Bây giờ nó ngủ một mình hay sao?" Thầm Liên Thừa cuối cùng cũng mở miệng. Lời vừa nói ra, Lô đột nhiên liền biết đã chờ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.